Nào nhìn lá vào ngũa chiều nay. Tôi nào ngồi hát mây bay ngang trời. Tây măng trôi trên vùng tóc dài. Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này. Tôi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo mời. Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, Tuổi nào ghi dấu, chân chim qua trời Xin cho tay em còn muốn dài, xin cho cô đơn vào tuổi này Tuổi nào lang thang thành phố, tóc mây ca tuổi nào cho nhau, trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sầu. Em xin tuổi nào, còn tuổi trời hư vô, bàn tay che dấu lệ nhòa. Ôi buồn, tuổi nào ngồi khóc, tin đã nghìn thu. Tuổi nào mơ kế? Nằm qua tầng phiến ngà, xin mây sẽ thêm màu áo lùa. Tuổi nào thôi hết từng tháng, nằm mông trời.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 nhau, trời xanh trong mắt em sâu mấy xuống bay quanh giờ sâu em xin tuổi nào còn tuổi chơi hư vô bàn tay che dấu lệ hoa ôi buồn tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu tuổi nào mơ quê trong xương Xin cho năm qua từng phiến hoa Xin mây sẽ thêm màu áo lụa Tuổi nào thôi hết từng tháng nằm mộng chờ Xin cho năm qua từng phiến hoa Xin mây sẽ thêm màu áo lụa